Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, ngôn ngữ là một phương tiện nhằm giúp cho chúng ta truyền thông, biểu đạt cái tình cảm, giúp con người hiểu biết và thương yêu nhau. Tuy vậy, nhưng mà ngôn ngữ thường nó có cái mặt trái của nó. Nếu mà mình sử dụng không có khéo, á, thì cũng dễ sanh ra tai họa. Chia rẽ, thù hận và có khi à, nếu mà trong tương lai Thì chúng ta còn đọa lạc vào những nơi đau khổ như là địa ngục Một khi mà lời nói mình mà thốt ra rồi á Thì ít khi nào mình rút về lại được Đúng không? Cho nên người ta hay nói là nhất ngôn ký xuất Tứ mã nan truy Một lời nói ra Bốn con ngựa Chạy theo không có kịp, rượt theo cũng không kịp, nhức ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Vì vậy trước khi nói á, là chúng ta phải thận trọng, mà nói theo người Việt Nam á là phải uống lưỡi ba lần. Thường thường mà người ta hay nhắc mình vậy đó, muốn nói cái gì là phải uống lưỡi ba lần, mà có nhiều người còn kỹ hơn á thì phải dặn là uống lưỡi tới bảy lần. Tại sao nói uống lưỡi có nghĩa là mình mỗi lần nói cái mình cong cái lưỡi mình lên cho nó dẻo thêm. À, mà uống lưỡi ở đây là tượng trưng cho cái sự cân nhắc, biểu lộ cho sự cân nhắc, cẩn thận trước khi mình nói. Ngày xưa có một ông già bảo đứa con là mỗi một lần mà con nóng giận, con thốt một lời nóng giận ra, đó, thì con đóng một cái đinh vô cái cột. Thì nó làm như vậy riết cái là hết cái hàng rào trong nhà Cái thì ông già mới nói xong rồi Ông già nói thôi bây giờ á Mỗi một lần mà con bớt được cơn giận á Con lại con nhổ một cái đinh ra Thì cũng lâu ngày Thì anh này cũng làm được cái chuyện đó là Nhổ đinh ra được hết cái hàng rào đó Thì sau đó thì vô khoe với ông già Nói bây giờ con lúc này tâm con nó bớt luôn lắm rồi Nhưng mà ba dẫn tới chỉ cho cái cột Khi mà con giận con đóng một cái đinh vô cột Nhưng mà khi con hết giận con lấy cái đinh ra đó Thì cái đinh, cái cột nó vẫn còn cái gì? Nó vẫn còn cái cái dấu mà mình đã đóng đinh Mà con nên nhớ rằng á Cái cột mà nó có dấu, nó có thẹo bên ngoài đó, Như vậy đó Thì con cứ tưởng tượng nếu một vết thương lòng Làm sao mà có thể Hàng gắn lại được Cho nên một cái cây cột bị thương thôi Mà còn khó chữa được Thì huống chi là một cái niềm đau Một cái vết thương lòng Do một lời nói của con Không có cẩn thận con nói ra Và con làm cho những người thân của con đau khổ Mà khi đó con chỉ cần nói một câu xin lỗi Và con nghĩ là hết chuyện rồi Thì chưa chắc Là tại vì ở đời có những vết thương lòng không bao giờ lành được. Cái câu chuyện đơn giản như vậy nhưng mà rất hay, rất thâm thúy. Cho nên á, đối với cái người nói nhiều á, nói nguyên thuyên không có nghĩa là hay. Tại vì thường thường á, nói nhiều á là là như như thế nào? Là người đó phải nói vừa phải để không có lầm lỗi. Tại vì nói nói chừng mực Nói vừa phải là tránh được lỗi lầm Mà cái người như thế nào gọi là người nói vừa phải À người nói vừa phải là phải nói đúng người Đúng lời, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi Cái người mà nói vừa phải là người ta cẩn thận Và người ta cẩn thận là người ta sẽ nói Lúc nào cần nói Người nào cần nói Chuyện gì cần nói Thành tử cái người mà người ta biết cân nhắc như vậy đó Thì cái việc làm Của người ta Lời nói của người ta Nó có cái cái dễ thương hơn Nó ít có làm cho người khác tổn thương hơn Còn mình á Đối với người nói nhiều á Nói nhiều quá thì dễ dàng sai sót Tại vì nói dai Nói dài, nói dở Rồi lâu ngày thành ra nói dại Nói dại tức là nói sai Nó làm cho người ta buồn phiền Thấy không? thành tử ra nói dai nói dài có đôi khi nói dại tại vì cũng một chữ à thà không ăn thua bỏ dấu thôi cho nên Pháp hòa hay nhắc là tu là khéo thêm khéo bớt là vậy à cho nên á mà mình nói nhiều quá đó thì thỉnh thoảng nó có cái lỗi lầm cho nên người ta gọi là gì đa ngôn đa quá đa ngôn là nhiều lời nói nhiều đa quá là nhiều lỗi nói nhiều là nhiều lỗi đa ngôn đa quá và ở trong kinh á Phật có đưa ra một cái bài kinh là cái người mà nói nhiều á thỉnh thoảng nó có năm cái lỗi. Một á là nói hai lưỡi. Hai là nói dốc, nói láo đó. Ba là nói lời độc ác, bốn là nói lời phù phiếm, năm là sau khi mất đi vào những nơi đau khổ bây giờ mình nói gần một chút đi cái người mà nói nhiều á nói riết cái hết chuyện cái bây giờ bắt đầu làm gì đặt chuyện ra nói vì quen cái tật nói rồi mà trên đời này họ cũng đâu có biết quen biết nhiều người thành thử nói một hồi rồi bắt đầu phải kiếm chuyện này chuyện kia nói hồi thành nó đặt điều đặt chuyện cho nên á Phật nói trong kinh đó, có năm cái lỗi ở nơi cái người nói nhiều Người nói nhiều là đôi khi bắt đầu sanh cái bệnh nói dốc. Chuyện không có cũng nói có. À chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thành tử ra từ cái nói dốc đó, đó nó dẫn tới nói hai lưỡi. À, tức là đến đầu này nói theo đằng này, nói đến đằng kia nói theo đằng kia. À, rồi nói gì nói lời phù phím, tức là nói chuyện đâu đâu có phù hợp gì hết trơn. Và nhiều khi ví dụ như là mình gặp người ta mình cũng muốn khoe khoang à. Con mình giỏi, con mình hay, mình khoe tùm lum hết á, hồi người ta tới nhà ta thấy con mình ta biết là nó làm sao. không? Thành thử ra cái đó cũng phải cẩn thận, nó thành ra cái tật. Cái tật nghe chứ không phải bệnh nè Bệnh chữa được mà tật chữa không được. <cười> nó thành ra cái tật. Cái tật là cái người mà nói nhậy rồi là lâu ngày rồi, kiếm gì nói cũng được hết á. mà người ta biết rồi người ta không thèm để ý người ta nghe nữa. Là vì người ta biết cái người, người ta biết cái tật của cái người này rồi thật là Bolo Bala nói tầm lung chuyện vậy. Cho nên á, ở trong kinh Phật cũng nói như vậy mà trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên tập nghe nhiều hơn nói. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta có nghe đó, chúng ta mới mở lòng chúng ta học hỏi và nó tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình. Còn cái người mà không có chịu lắng nghe đó thì thường thường cái người đó họ ít có biết cái gì lắm. Tại vì họ nghĩ cái gì họ cũng biết. Cái gì cũng biết hết cho nên rốt cuộc họ hết biết. Hả không? Cho nên hết biết là coi chừng cũng hết biết luôn. Hả không? Hết biết là biết hết. Người biết hết. Coi chừng họ không biết gì hết. Thành thử ra cái người mà, cái người mà hay, hay cho mình là, cho nên nghe đó. Phải cũng dạy là mình phải tập cái nghe. Cái người mà thường thường người ta nói mà không nghe là tại sao? Là tại vì, Họ đang muốn nghe Những cái điều mà họ muốn Còn mình nói những cái điều nó Không không có hợp cái cái tai họ là họ muốn nghe Đó là một cái lỗi Sợ dĩ cái người mà không chịu lắng nghe là Họ có một cái bệnh đó Có cái bệnh là bắt người ta nói những gì mình muốn nghe Bây giờ mình nói ví dụ à, Cô nàng lại hỏi anh chàng Anh nói thiệt với em đi Anh có yêu em không Nhưng mà khi hỏi một câu hỏi như vậy rồi là trong lòng họ muốn câu gì họ muốn câu trả lời gì mặc dù trên miệng đó là nói nói thiệt đi đừng có nói dóc nhưng mà thầm ngắm ở trong lòng á nó muốn nói cái lời kia lắm forever mãi mãi nhưng mà nếu mà cái người kia mà nói thiệt đó thì sao đau lòng thằng thành tử ra có nhiều khi á mình nói vậy mà không phải vậy đó rồi cái điều thứ hai của cái người mà không có lắng nghe đó là gì là bởi vì cái người đó hay đoán trước những cái gì mình nói, ta mới vừa nói mọi thôi thôi thôi được rồi, đính đi, tôi biết rồi. Có không? À, cho nên rốt cuộc rồi không biết gì hết là tại vì người ta nói một hai câu rồi rồi, tôi biết rồi, được rồi, được rồi, được rồi để tôi giải quyết cho. Và tôi hồi giải quyết cái nó cắt đường này. Mà đa số là trong đời cũng như vậy. Rồi có đôi khi là gì? Người ta nói chưa hết câu chuyện nữa cái Mình nhảy vô mình chặn hộng Mình hỏi tới hỏi lui cái làm ta lộn cái câu chuyện Rồi mình phán đoán Cho nên mình phải tập nghe nhiều hơn nói là vậy Mà quý vị thấy á Ngôn ngữ là một cái gì nó hay gần gũi Trong đời sống hàng ngày lắm Cái miệng coi vậy chứ quan trọng lắm á Nội cái cái cái chuyện à, bồi bổ cho cái miệng mình thôi là Ngày phải ba cử rồi Ăn sáng đó, sáng trưa chiều đó là chưa nói ăn vặt nha. Còn nhiều người mà có cái cái cái cái cái thói quen ăn vặt nữa. Thành thử ra nói về miệng á, Phật nói có bốn cái điều mà cần phải gìn giữ. À, nói dối nè, là nói láo đó, là nói lưỡi hai chiều nè, nói lời độc ác nè, nói lời dụ dỗ nè. Miệng có bốn điều lỗi. Và thường thường á chư tổ cũng dạy mình á Là mình đến một cái nơi nào rồi Mình nên tập nhìn không? Tập nhìn, tập quán chiếu Để học hỏi nhiều hơn là mình nói Tại vì có những cái Nhiều khi mình không biết ức giáp gì hết trơn Mình ở đâu mình đi ngang à, Mình nghe người ta bập bẹ một hai câu là thôi thôi, tôi biết chuyện đó mà Nói một hồi cái nó trật Nhiều khi lòi tẩy nữa là vì người ta chưa biết chuyện đó Mình ngồi mình nói một hồi cái đó nó, nó lòi thêm ra Nguy hiểm Rồi hỏi ai nói nó Tôi nói À Rồi cái bắt đầu đôi chối rồi đính chánh khổ Cho nên Phật trong kinh đó Phật dạy rất kỹ về cái chuyện mà gọi là tu mười cái nghiệp Thân miệng ý của mình Phật dạy kỹ lắm mà nhiều kinh lắm Mà tội nghiệp cho Phật Mà cũng tội cho chư Tổ Mà cũng khổ cho chư Tăng thiện tời Không? Phật truyền xuống rồi tổ rao lại Rồi phải quý thầy đồ lại Mà cứ đồ tới đồ lui nấu Nó muốn nhảo hết trơn rồi à, Băng nào cũng hỏi có nghe chưa Dạ nghe nghe nhảo băng luôn <cười> à, Nhưng mà mình chưa có làm được cái điều đó Mình nghe nhưng mà mình không có Không có để lòng Cho nên ta gọi là thuộc lòng á nhiều khi thuộc mà không lòng Thuộc lòng là nhớ cái đó rồi để bụng Kêu là thuộc lòng Mà đa số lần bây giờ nghe là thuộc nghe Nhưng mà tuần sau hỏi là hết rồi không, Cho nên mình ít có tâm niệm cái chuyện đó Rồi á, đôi khi mình nghe đó Mình phải tập cái chánh niệm nghe Tức là mình nghe cái gì? Nghe mà phải gạn lọc Chứ không phải mà nghe rồi ai nói cái gì cũng nghe Nghe là phải gạn lọc Còn không á là mình sẽ làm hư cuộc đời của mình Hư cái cuộc sống tu hành của mình Hay là hư đi cái hạnh phúc gia đình của mình Cho nên mình nghe Mình phải gạn lọc Nghe là phải để ý Có nhiều khi người ta nói không có đúng sự thật Mà cái người đó cũng chẳng đích thân Họ nghe họ cũng chỉ nghe lại thôi Rõ nói mình nghe rồi mình nghe lại thôi à, người Thời xưa người ta gọi là Tam sao thất bổn đó. Ba lần mà sao chép lại là thất Mất đi cái gốc rồi không? Còn bây giờ là nhất sao là đã thất bổn rồi Mình mới nghe Vậy là xuống lầu nói là khác rồi đó không? Thành thử ra Nhất sao là thất bổn chứ không cần Đợi tới tam sao thất bổn nữa Cho nên á, mình cần phải ý thức rõ cái tâm trạng của mình khi mình nói chuyện. Cho nên nếu mà trong lòng mà buồn á, mà bực á, thì nên tập đừng nói. Tại vì trong lòng mà đang bực bội rồi á, thì nói những cái lời nói nó ra nó nó không có được vui. Mà làm người khác nghe nó cũng không được vui. À, cho nên mình cũng phải nghe lại cái tâm trạng của mình. Nghe gọi biết cái tâm trạng của mình đang ở trong cái trạng thái nào mà trước khi mình nói. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, Mình cần có tinh thần Ngoài những cái vật chất ra Mình có tinh thần Vì giàu sang cũng cần có phước đức Mà phước đức thì sao Dễ mất mà khó được Cái phước đó, kiếm khó lắm Nhưng mà dễ mất lắm Thí dụ Bây giờ mình đó, bố thí làm lành là có phước nè rồi đùng cái cái mình vừa say qua mình gặp một cái người nào đó, xin lỗi nghèo quá họ tham, bây giờ mình đi làm việc bố thí đó, mình cho người người đồng đồng vậy thì cũng cái cũng xong cái số lượng người cho đó nhưng mà họ nghèo quá, họ tham, họ xè tay họ xin nữa, cái mình say qua mình mắng người ta rồi, mình nói đã cái thân nghèo vậy mà còn không biết tu còn bõn sẻn, tức là mình mới vừa cho bên nạn đồng của mình say qua mình mắng cái người cũng trong cái nhóm đó thôi, tức là cậu làm phước thì cũng vừa đó rồi thì mất phước cũng vừa đó. Quý vị hiểu ý ha, rồi nhiều khi mình lên đây mình tụng thời kinh nè, là mình đang làm phước cái miệng, tức là thay vì mình ngồi mình nói quyên thiên trời đất, vậy mình nãy mình tụng nè. à Nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Mây thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ, đọc nghe tha thiết lắm. Nay nhờ chuông đại hồng khu vang tỉnh mộng Quyết một lòng làm mới thân tâm Bao nhiêu tội ác lỡ lầm Nguyện sinh hoàn toàn gột sạch Nói nghe ngon lành không Xuống tới dưới Nhìn giữa cơm cái bên mà có khá hơn mình Là cũng không chịu rồi Thí dụ vậy đâu? Cho nên cái phước á là nó dễ Mất nhưng mà Khó kiếm Cho nên hằng ngày đó Mình có thể tạo phước từ đâu Tạo phước từ cái nghe cái nói của mình Tại vì nếu mà mình nghe mà nghe không có đoan chánh Nghe những cái điều không cần thiết cho mình nghe đó Thì sao biết không Thì bắt đầu hãy nghe là phải nói Cái thật mà Không nghe tay này là thốt ra đây Thành thử ra cái nghe trật rồi thì nói nó sai Nghe đúng thì nói nó nó hay Cho nên á Phước là ngay cái lúc mình nghe Rồi thì tạo phước từ khi mình nói Quý vị thấy được điều đó không Cho nên cẩn thận Phá Hoà có nhận được một cái email của một Phật tử Thì trong hỏi nhiều câu hỏi lắm Về Phật Pháp thì trong đó có một câu như thế này à, Thưa Thầy Thầy có thể cho con biết Thầy tu sao Thầy học cái gì Mà Thầy có cái trí nhớ phi thường Có lẽ cũng tiếp xúc hay làm sau đó Vậy đó Thế thì Pháp Hòa cũng trả lời Pháp Hòa nói thiệt sự Pháp Hòa thường hay nói Pháp Hòa là ông thầy tôi dốt Mà dốt như me Chứ không phải me thường nữa Dốt mà dốt hơn me Me dốt ngon này <cười> Dốt hơn me Nhưng mà Pháp Hòa nói như thế này Để thực tập cho mình Có một cái nhớ đó Thì mình nên tập nghe Nhớ những gì cần nghe Và cần nhớ Tại vì nếu một cái gì Mình cũng nhớ trơn á Thì lâu ngày nó làm sao Nó đầy Mình không nhớ được nữa Cho nên chỉ nên nghe Và nhớ những gì cần nhớ Thí dụ mình tụng kinh Tại sao mình không nhớ Là vì trong khi mình tụng Mình tụng cái miệng Mà cái tâm mình không tụng Vì vậy cho nên tụng xong rồi Là đóng kinh lại là coi như xong Hả không Nhưng mà khi mình tụng Bằng cái tâm là từng lời từng chữ mình nhớ Tụng không mà nhớ Bài kinh nào mà tụng chừng 5 lần 6 lần là bắt đầu thuộc không có học cũng có bao giờ mà ngồi mà cầm mà dở quyển kinh Học từng hàng từng câu hết trơn á Vì sao Là vì mình để cái lòng mình nó trống Để mình tiếp xúc những cái lời hay lẽ phải Thì từ đó mình có cái vốn liếng Mà mình nhớ kinh nó Giống như là mình nhớ thuốc bổ vậy đó Mình uống thuốc bổ vậy đó Bổ là gì Bổ là chỗ nào thiếu uống cái đó vô cái nó bổ vậy đó Thí dụ như mà mình uống viên multi vitamin viên thuốc bổ Trong người mình thiếu vitamin C Thì cái viên đó vô, nó bỏ vitamin C vô Chỗ nào mình thiếu vitamin D Tức là trong này nó chứa đủ các loại thuốc Các loại vitamin Rồi mình uống vô chỗ nào nó thiếu Nó bổ sung vô, chữ bổ là là bổ sung Bổ túc rồi đó Thì bây giờ mình học kinh cũng vậy Để mà mình bổ vô Những cái chỗ mình thiếu Mình hay trách người ta phải không Mà mình quên nhìn mình à nhớ liền câu trách người một gì trách người một trách ta mười bởi ta tệ trước nên người bạc sao thí dụ như vậy khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ tập khí năm xưa rồi chuyển hóa tập khí là tập khí hay nói đó rồi bây giờ tập gì tập khí năm xưa rồi chuyển hóa từ đó vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa Mà mỗi một lời mình nói ra như bông hoa tươi đẹp. Có sắc lại thêm hương. Cho nên gì? Ngùa niềm an vui mới mang khắp mọi nhà. Hạt giống tốt mới gieo về muôn lối. Đó, mình thuộc được cái bài kinh đó. Mỗi khi cái gì nó xảy đến. Thì mình nhớ trực cái câu đó ra liền. nó Giúp cho mình định xuống liền. Như bông hoa tươi đẹp. Có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gắm hoa. Không làm không kết quả. Một bài kệ khác Phật dạy. Như bông hoa tươi đẹp. Có sắc lại thêm hương lời nói Dù gắm hoa có làm có kết quả Cho nên đó là mình à, Mình phải cẩn thận Và phê bình mà phê phẩm Người ta đó cũng cái điều lỗi nữa Tại sao? Tại vì trong cuộc sống của chúng ta Phàm thánh sao? Không biết được Mình nói theo tiếng Việt Chút đi, vàng thao lẫn lộn Mà nói theo Danh từ Hoa Mỹ là phàm thánh đồng cư, cõi của mình gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ, độ đây là quốc độ. Cái cõi của mình nó có người phàm nhưng mà cũng có người thánh, mà mình đừng có đem cái mắt phàm của mình nhìn việc làm của thánh mà mình phê bình theo cái tâm phàm của mình là sai. Vì sao? Vì người xưa có câu gì? Thánh trí cao thâm phàm tâm nang chắc. Cái thánh trí thì cao thâm lắm Còn phàm tâm mình làm sao mà trắc nghiệm được cái chỗ thánh trí đó Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc nan là khó, chắc là trắc là chắc nghiệm Đừng lấy cái tâm phàm mình mà đem ra so với cái tâm thánh Mà đa số là mình cứ lấy cái bụng phàm của mình mình Để mình so với cái lòng của phá thánh không Từ đó mình giận thánh ào ào Cho nên cõi của mình là cõi gì? Cõi phàm thánh đồng cư Mà chính vì cõi phàm thánh đồng cư Mà mắt thì mắt phàm Tai thì tai phàm Tâm thì tâm phàm Cho nên nhìn, nghe, thấy, không biết Và cứ nếu có nhìn, có nghe, có thấy, có nói Là nói theo cái kiểu bình luận theo thế gian Cho nên nếu cái gì mà chúng ta chưa biết rõ Việc làm của người kia Thì chúng ta nên tập đừng nói Mà nếu chúng ta phê bình là chúng ta có lỗi Cái lỗi của chúng ta là cái lỗi không biết được việc làm của người khác mà đi phẩm bình. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện đào tạo Bất Khoa và cộng đồng sống tự tế zinh.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ngày xưa trong kinh á có một vị tỳ kheo đi đến Phật và méc với Phật Mét Phật bằng cách là nói rằng á, Ngài Xá Lợi Phất Và Ngài Mục Kiền Liên á, Hai người, đó, hai vị Thầy đó Là bị ái dục Bị ác dục chinh phục Tại vì Thầy Xá Lợi Phất Và Thầy Mục Kiền Liên là hai vị đệ tử lớn của Phật Mà Ngài Mục Kiền Liên á, Là thần thông đệ nhất Ngài Xá Lợi Phất Là trí tuệ bậc nhất Hai vị này gọi là trưởng lão Trong mười vị đệ tử lớn Và một vị tỳ kheo khác mới tu còn trẻ và nhiều khi có lẽ bị quở phạt Rồi thì đem cái tâm gọi là buồn phiền đi lên mét Phật mà dựng chuyện lên nói Đức Phật nghe như vậy Đức Phật mới nói thầy chớ có nói như vậy Tâm hải tịnh tính đối với hai thầy xá lợi Phật và một kiền liên Nói xong rồi không nghe lần thứ hai lên nói tiếp Lần thứ hai lên nói tiếp Đức Phật mới nói Ngài mới nói rằng Dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng Nhưng đối với con Hai thầy là người bị ái dục Bị ác dục chinh phục Đức Thế Tôn khuyến cáo lần thứ ba Rồi tỳ kheo đó bỏ đi Đứng dậy đánh lễ và ra đi Coi như là Coi như là sao Cũng nghĩa là không đồng tình với Thế Tôn Đi không bao lâu toàn thân nổi lên Những mụn to bằng hạt cải Sau khi lớn lên bằng hạt cải Chúng lớn lên bằng hạt đậu Lớn lên bằng hòn đá Chúng lớn lên bằng trái táo Và cuối cùng bị vỡ mũ chảy máu và chết Ở đây á Nói cái cái sự mà nổi mụt đây á Là chúng ta có thể mắc một cái quả báo Là do bệnh tật nổi lên những cái mụt Ghẻ mới đầu như hạt cải Hạt đậu rồi từ từ như trái táo Rồi vỡ mũ mà chết Còn bên trong á Là vì mình hiềm hận cái người kia rồi Mình giận họ như hạt cải rồi Rồi lâu ngày mình giận họ như gì À như là hạt đậu Từ từ rồi trong lòng của mình đó Nghĩa là hận thù nhiều Bắt đầu nó làm mũ ở trong đó rồi Trái tim mình nó làm mũ rồi Từ từ nó vỡ ra Có nghĩa là đến một lúc nào mình chịu hết nổi rồi Thì sao mình đem đi mình nói với người này kia Coi như mình kiếm chuyện Mình gây chiến với người đó Mình có thể hiểu hai ý như vậy Nhưng mà quý vị nhớ như thế này Cái luật nhân quả đó không phải do Đức Phật đặt ra Không phải là người đạo Phật mới tin nhân quả Mà người không phải đạo Phật là không tin nhân quả Xin thưa không Luật nhân quả là luật chung Dù đạo Phật hay không đạo Phật Thì cái nhân quả nó cũng phải được áp dụng Trên tất cả con người, mọi sự, mọi vật Mình không tin đó là quyền của mình Nhưng mà trên thực tế ở cõi đời này Thể cái nhân gì mình trồng thì lên cây đó thôi Chứ không thể nào mà trồng cái cam mà lên cây ớt được Dù nhà mình có thào Phật hay không Mà bây giờ ngược lại nếu mình trồng cái hạt cam mà mình ra đó Mình tụng kinh mỗi ngày mình cầu cho nó lên cây táo cũng không được Nhân nào là quả nấy Cho nên mình gieo cái nhân gì Thì chắc chắn trước sau không chốm thì không sớm thì chày Không sớm thì muộn Cái quả đó nó cũng sẽ đến với mình nghiệp quả sở khiên thành nang đào tỵ nếu mà cái quả nghiệp nó đã thuần thục rồi đừng có hòng mà đào thải đừng có hòng mà chạy trốn đào tỵ là đừng có đừng có kêu chạy trốn vì cái quả nó đến thì bắt buộc mình phải chịu cho nên ông bà mình thường nói nó lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Miệng ta là cánh hoa sen Một khi hé nở một phen thơm lừng Tiếng ta là gió mùa xuân Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng Có bốn câu thôi mà nó diễn tả được Cái sự êm dịu của một người Biết dùng cái ngôn ngữ Mà trong kinh gọi là ái ngữ Miệng ta là cánh hoa sen Một khi hé nở là một phen thơm lừng Còn cái tiếng ta là gió mùa xuân Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng Vậy thì tùy ở nơi mình Muốn chọn cái gì thì mình chọn Mà người xưa cũng có dạy nè Dục lượng tha nhân Tiên tu tự lượng Thương thân, thương nhân chi ngữ Hòa thị tự thương Hàm huyết phúng nhân Tiên ô tự khẩu Dục lượng tha nhân Muốn lượng xét người khác Trước hết phải tự lượng xét mình Dục lượng tha nhân Tiên tu tự lượng Thương nhân chi ngữ Hòa thị tự thương Mình làm khổ, mình làm cho người ta Thân bại danh liệt bằng lời nói của mình Thì coi chừng Nó cũng sẽ trở về với mình Hòa thị tự thương Vì từ xưa đến nay Có một cái chân lý là ngậm máu Cung người trước giờ miệng của mình Hàm huyết phúng nhân Huyết là máu đó Hàm huyết phúng nhân Tiên ô tự khẩu Ô là dơ Dĩ nhiên thôi Mình muốn ngậm cái báo đó phun người khác Thì cái báo đó phải vô miệng mình trước Đó là cái điều rất rõ Cho nên á Mình mà Mình mà lượng người Bằng cái tâm phàm của mình Bằng cái thấy biết gọi là hạn hẹp của mình Thì coi chừng lỗi lầm lắm Là tại vì có nhiều khi Người ta làm mà người ta không nói Đúng không? có nhiều người ở đời á, cái người mà nói nhiều chưa chắc người đó làm nhiều. Đức Phật dạy trong kinh nó có những ngàn người á, nói mà không làm. Hả, không có những người làm mà không nói. Giống như Phật nói có những nhiều, nhiều ngày có xét mà không mưa, có mưa mà không có xét. Ở đời cũng có những người như vậy. Có nhiều người người ta im lặng mà người ta làm được rất nhiều việc. Còn nhiều mình, nhiều người á, khoe tui làm cái này làm cái kia mà rốt cuộc có làm gì chứ? Cho nên các bậc Bồ Tát á Là người ta làm sao Bồ Tát á là người ta làm những việc Phi thường mà không cần ai biết Vì sao Vì người ta Đã đó là cái hạnh của Bồ Tát rồi Bồ Tát là người Mong đem cái hạnh phúc đến cho người khác Mà không bao giờ đòi hỏi Mình có làm cái việc gì đi nữa Mà người ta có ghi tên mình vô trong sổ vàng Trong lụa gấm thì vàng và lụa gấm nó cũng vô thường theo năm tháng. Tượng của mình mà người ta có tạc đi nữa đó thì có ngày nó cũng theo năm tháng nó hư mục. Không cần chỉ cần việc làm của mình đó là một thiên thu tuyệt tác. Quý vị biết ngày xưa Hòa thượng Quảng Đức á, Hòa thượng Quảng Đức 163 ngày tự thiêu á, để mà đòi hỏi cho Gọi là gì Bình đẳng tôn giáo tại Việt Nam năm 63 đó Và Ngài tự thiêu Và khi thiêu xong rồi Đem thân của Ngài đem vô lửa điện đốt mấy lần Cháy hết thân mà đem ra trái tim Ngài còn không có mất Tới bây giờ trái tim nó vẫn còn như vậy Nó chỉ cháy co lại thôi Mà không có tan rã Toàn thân Ngài rã ra xương hết Nhưng mà chỉ có trái tim Ngài còn Và nhà thơ Vũ Hoàng Chương Đã viết một cái bài thơ hay vô cùng Đó bà là bài lửa từ bi Lửa lửa cháy ngất tòa sen Tám chín phương nhục thể hiện thành thơ quỳ cả xuống Hay lắm Và trong đó có những câu mà rất thích Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác Trong vô tờ hình sáng chói nét từ bi Rồi mai đây còn chi? Còn còn mãi chứ? Còn trái tim Bồ Tát soi hào quang xuống tận ngục átỳ. Tượng của ngài á làm bằng ngọc bằng đá không cần, cho nên trong đó có câu ngọc hay đá tượng chẳng cần ái tạc. Mà nếu có tạc đi cứ tạc, nhưng mà thật sự không cần. Cái gì một ngày làm Ngài đâu có cần mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà vì sự kính ngưỡng của mình Và chúng ta làm thôi Nhưng mà đối với Ngài là tượng hay đá Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạ Lụa hay tre Nào khiến bút ai ghi Tức là lịch sử của Ngài Mình viết lên lụa viết lên tre Ngài cũng không cần Nhưng mà vì kính ngưỡng thì mình cứ viết thì Muốn viết đâu đó mình viết Nhưng mà cho dù viết đi đâu đi nữa Thì nó cũng vô thường Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi Không có cần tượng và lịch sử không cần Chỉ cần Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, Bây giờ Ngài đã không còn ngồi đó nữa, Nhưng mà ai mà đi tới con đường đó, Đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Diệp, Thì người ta vẫn thấy được cái hình ảnh của Ngài Quảng Đức, Đang ngồi trong lửa đó, tay vẫn bất ấn kiếp tường, Và đến khi nào mà lửa rắp rụi rồi, Ngài gục đầu, Ngài chào mọi người ba cái. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, Vì sao ngọc đá cũng thành tró Lụa tre dần mục nát Với thời gian lê vết máu qua đi Ta giải thích luôn Tại sao không cần Vì ngọc đá rồi cũng thành tró bụi Lụa tre rồi cũng vô thường Cho nên đó, mình làm việc gì cho ai Và không cần gì Không cần ai biết Cái người tu là giống như gió thoảng mây bay Chỗ nào chúng sanh cần thì mình đến Đạo Pháp cần thì mình đi Không nề gian lao Chẳng từ khó nhọc Một cái người tu là phát cái nguyện vậy đó Và để mình tạo cái công đức cho mình Mình tạo cái phước cho chính mình Thì Mình thấy ai làm lỗi Mình dùng lời mình khuyên răng Và không cần phải đi biêu cái xấu của người đó. Chúng trung ẩn. À, chúng trung hữu thất nghi. Đương ẩn ác dương thiện. Ẩn là giấu đi. Đưa cái tốt của người đó. Thật ra ai cũng có cái tốt cái xấu phải không? Thì nếu mà để tạo cái phước cho chính mình. Và cho mai hậu. Thì mình tập mình nhìn người. Bằng Cái sự cảm thông của mình. Và không bao giờ. Đi nói lên những cái điều xấu của người đó Vì mình cũng biết nhân quả rồi Nếu người đó xấu Người đó làm việc không đúng Thì tự nhiên có nhân quả giải quyết Mình nói làm chi cho nó mắc cái nghiệp Tao nghiệp mình thì mình mang Tội lỗi mình thì mình chịu Mà chuyện đó hỏi ra thì chẳng dính dáng gì với mình Cho nên cái đó là tự mình làm khổ lấy mình đó Cái đó gọi là gì? Họa tùng khẩu sức đó Cho nên mình nhìn cái người kia mà họ có làm gì xấu đi nữa Không có dính dáng Cũng chẳng bà con ruột thịt Không có phải con yêu cháu gì của mình Thôi khỏi nói không, Mà mình nói nhiều thì lỗi ở mình Mà người đó cũng như vậy Vì người đó có làm sai thì nhân quả tự Nhân quả tự vậy Cho nên mà đa số Cái tật của chúng ta là cái tật gì Cái tật mà chê bai Giềm pha chỉ trích dễ lắm Còn mà cảm thông Mà ủng hộ thì ít lắm Có một câu chuyện kể Có một cái con quạ Đang đậu ở trên cành cây Thấy con chim đại bàng sa xuống đất Bắt đi một cái con con cừu nhỏ Để ăn thịt Con quạ nó mới nói Trời ơi làm chi cái chuyện rùi bu Mất công mà cũng tốn nghĩa là cũng tốn một cái bỏ công ra đi, đi lấy một cái con cừu ăn Sao không lấy con bự chút À, con quả đứng bên ảnh thấy con, con con con đại bàng là xà xuống ăn con cù nhỏ anh nói làm chuyện mất công cũng lạng chuyến đi. Không, mà là lấy cái chi mà nhỏ nhỏ để mang tiếng vậy? Ảnh nói vừa xong thì những con chim xung quanh nó hỏi vậy thì theo bác uh, quả rồi bác quạ làm sao? Nói gặp tôi hả? Là phải biết tai. Rồi rồi giờ bác làm sao? Bác đừng có quên là ở đời nói dễ làm khó nghe bác. Thì nói vừa xong cái con quả bắt đầu xe cánh ra bắt đầu dương quang Xà xuống cấp một cái con cù to nhất Lông nhiều nhất Nhưng mà khổ nổi con cù nó nặng quá Sức của con đại bàng đâu có đủ Gấp cái cái gấp cái con cù đó lên Mà chẳng những vậy mà con cù Mà nó già chừng nào thì lông nó dày chừng nấy Mấy cái móng của con đại bàng Bị dính trong cái bộ lông của con cù Lớn đó, rồi cái ông chủ Ông chủ chăn cù đó, ông tới Ông làm gì? Ngư ông đắc lợi Bắt luôn được con đại bàng nữa Quý vị thấy không? và cái câu chuyện đó để hướng dẫn chúng ta cái gì? À nhìn người ta nói người ta dễ lắm, phải không? Trời ba cái chuyện đó nhỏ nhặt, tôi làm cái một à, à nhưng mà đụng tới mình á tại tôi không rảnh thôi. Ai cũng lúc nào mình cũng có câu đó cho nên mình nó có nhiều cái gọi là mình học giỏi mà không có học những cái thế đánh, học thủ không à. Nhiều nhân nhị bị tải đó. À, ai nói cái gì ra mình cũng có cái câu để mình thủ hết đó nhưng mà không có làm gọi là nhân nhị bị tại cho nên phải tập á hồi nãy mình nói đâu cái lời nói mà mình trích trong hai bài kinh đó. một đó là người nói nhiều có những lỗi là gì nói nhiều ở thiền sao bắt đầu nói khoát dựng chuyện chuyện có nói không chuyện không nói có đủ chuyện trên đời hết mà nghe riết người ta biết vì sao mấy ông nghe riết nó lộ Giống như trong trong cái chuyện thiền ta kể Có công đó người ta khoe với tổ Nói trời ơi con mới may cái áo cho tổ Bằng lông rùa nặng 7 cân Nghe nổi không Rùa làm gì có lông Mà lông không có Thì làm gì có nặng tới 7 cân Dạ yeah, câu chuyện đó Để cho chúng ta thấy Nói riết một hồi mình nói mình lộ Mình nói mình không có biết Vì sao biết không nói mà không có suy nghĩ Nói mà không có suy nghĩ cho cái người mà nói mà có suy nghĩ lời nói của họ nó nó có tác dụng cho nên nhiều khi ở nhà cũng vậy giữa cha với mẹ cũng vậy có nhiều một trong hai người mà người nói nhiều tự nhiên con nó không sợ còn cái người nào mà nói ít mà lâu lâu gằn nó ngắt tiếng thì mình nó ngán nó ngộ vậy đó tại vì sao nó nghe tiếng nói chai rồi <cười> nó nghe tiếng nói chai rồi thằng đứa mà nói quyên thiên mà nhiều khi nó ngán mình À, cái này thì cũng giống như ở trong chùa thôi pháp hòa mà cứ lải nhải lải nhải với mấy chú hoài là mấy chú không ngán à, hay là sư ông mà cứ nhắc hòa thì coi như biết sư ông thương nhưng mà đối với pháp hòa thì sợ là tại vì pháp hòa đó là vừa mà dạy mà dạy cho nên sợ khi nào mà có nhà là nhiều khi có ở nhà mà còn vậy thì mình nghĩ không có ở nhà nó còn dễ sợ nữa à, cho nên nó rồi mình phải học như vậy Còn cái người mà mình, cái loài kinh mà gọi là một cái vị tỳ kheo mà đi phê phán những cái hai vị trưởng lão đó, gọi là hai vị thầy tu. bởi vì cái vị tỳ kheo này chỉ đem cái mắt phàm để nhìn thôi. Phó Hòa Kể quý vị nghe ở Việt Nam đó, có một vị thầy tu. Mà thầy chuyên môn, đó, thầy làm những điều sai. Mà thật sự ra tâm thầy không có sai. Ví dụ như thế này. Ví dụ ví dụ như là ngày xưa trong chùa các chú tiểu thì ham đá banh. Mà nhiều khi đông quá, kiểm soát không kỹ cái trốn đi đá banh. Thì nếu mà trốn, ví dụ như bữa nay 10 chia ra 6 ông cúp và 6 ông nhà tụng thì quý thầy lớn đi ngoài nghe ngõ lóc cóc thì tưởng là có tụng. Nhưng mà chia ra vậy thì mỗi một lần mà trốn đi đá banh thì cái vị thầy này chạy trốn đi theo. Trốn theo để chị biết không cũng làm cùng một cái lỗi đó. Nhưng mà tới cái ngày mà sắm hối mà hỏi á, trong chúng ai có lỗi gì không Thì vị thầy đó bước ra Nói dạ thưa con có lỗi Là vì ngày đó tháng đó con đã trốn chùa Con đi chơi đá banh. Mà vị đó mà chạy ra mà xin lỗi rồi Thì sáu vị kia sao dám không ra Như vậy thì quý vị biết Cái vị kia mà hành lỗi đó là gì cái gì Vì độ cho Sáu cái người này Quý vị hiểu ý không Chùa con dạo nghèo Không có đủ cơm ăn Mà cái tuổi trẻ đó thì nó đói dữ lắm. Ăn ngày mà chiều mà cho ăn nước cháo rồi thì làm sao chịu nổi? Thì hay đi xuống lục mà mỗi một lần mà lục vậy đó thì chuột, chuột con gì đâu ngoài cơm cháy cạo nồi mà rốt rốt rốt vậy nè. Thì vị này bắt đầu phụ nghe ổng nghe rột rột cái chạy vô bếp ổng cạo rột rột theo. Để chi biết không? Để bữa khác hỏi có ai lỗi gì không thì vị này ra xin sám hối, xin lỗi. Là vì đa số chúng ta có một cái bệnh gì Cái bệnh của chúng ta là thích làm lỗi mà không dám phơi bày. Hôm bữa mình học cái bài Phát Bồ đại Tâm Văn đó. Cái bài Phát Bồ đại Tâm Văn đó. Có tội không xám, có lỗi không trừ. Thì cái vị này là làm theo cái hành động đó. Là giống như có một cái bà là một bà Phật tử tu mà cũng gọi là trứng đó nha. Thì bà hay quán mấy thầy trong chùa thì... Ví dụ như thỉnh thoảng cái trời bữa nay lâu quá chùa không có nấu cà ri ha. Bữa nào mà mình mua bánh mì về mình ăn với cà ri chắc ngon lắm. Thì vừa khởi cái tâm vậy đó cái bà già đó biết, bà nấu nồi cà ri ra đem vô. Còn ngày hôm sau nữa cái là khởi cái tâm muốn ăn bánh xèo. Cái thì bà cũng đổ bánh xèo ra đem vô. Thì mấy thầy nó chết rồi. Cái bà già này bả tu cao hơn mình, cho nên trong tâm mình nghĩ cái gì là bả biết hết. Thôi phải nghiêm chỉnh lại, đừng có nghĩ tầm bậy bả biết quý vị hiểu ý không? thì trong cái tâm và bà già đó cũng độ cho quý này, quý vị này. Đó. cho nên là ở đây á mình cũng muốn nói vậy, mình đem cái tâm phàm của mình để mà mình nhìn như cái vị thầy đó mà nếu mình lấy cái tâm phàm mình ra cái mình trách thầy là mình lỗi phải không? à mình lỗi. cho nên nhiều khi á người ta là bồ tát hiện thân mà mình không có biết. là thôi bây giờ mình tập đi. Mình phải biết nè, cái phước của mình á, Thì khó kiếm nha, Mà dễ mất, Cái gì mình không thấy, nghe, biết rõ ràng, Khoan nói, khoan phê bình, Và nghe người khác phê bình, Cũng chớ vội tin, Tại vì có đôi khi sao, Có đôi khi người ta có những cái buồn phiền với nhau, Rồi người ta nói thêm, Mà mình cũng chẳng dính dáng gì, Nếu mình muốn đứng ra xử giùm Thì phải nghe hai bên, Rồi bể ý nghe hai bên, Rồi chừng đó chúng ta làm một cái việc, Hàng gắn, Tạo công đức Còn nếu chúng ta chỉ nghe Mà chúng ta phê bình Chúng ta lên án Thì cái đó là cái lỗi của mình đó Giống như cái con quạ mà nó trổ tài vậy đó nha <cười> Ngày xưa có một cái cô đó Là người nông dân thôi Nhưng mà cổ có một cái bệnh là nói nhiều Cổ nói nhiều từ nhỏ tới lớn Mà cha mẹ cổ cũng rầu lắm Nói trời ơi Nó nói nhiều cử này biết làm sao nó có chồng nữa Thì bữa nọ là Sợ quá trời quả đất nghe riết là mệt rồi Bắt đầu mới bực quá mới đuổi cô đi Nó thôi bây giờ con đi ra ngoài con sống Thì cha mẹ chịu hết nổi rồi. Cô buồn tình cô đi ra bờ biển Cô khóc và cô vừa khóc mà cô vừa nói Nói đến mức độ là cô áp luôn cái tiếng biển <cười> Thì cái lời nói của cô nó, nó đụng tới cái anh chàng đang ngồi câu cá Một anh chài lưới Thì anh chài lưới này mới tới giờ Dẫm hỏi thăm mới biết là cô vì cái tội nói nhiều bị đuổi nhà Anh mới ngỏ lời, nó thôi bây giờ Tôi cũng sống độc thân của con mình Thôi giờ cô chấp nhận cô làm vợ của tôi đi Cái cổ cũng chịu Nhưng mà cổ nói trước, à cổ nói tôi nói nhiều lắm Anh chịu nổi không Thì anh này mới nói không sao Tôi sống cu kia của con mình Khổ lắm, giờ có người về Nói cho chuyện trong nhà Cho nó gọi là vui nhà vui cửa Bắt đầu một Sau một tuần trăng mật Rồi bắt đầu ảnh bắt đầu, mệt, mệt mỏi rồi Ha <cười> À mà ảnh mệt mỏi rồi. Thì quý vị biết á, một bữa nọ ảnh đang chài lưới á, ngoài sông á, thì ảnh mới cứu được một tiên mắc kẹt. Thế thì con cá tiên này mới cho anh một cái lời nguyện, ước nếu mà anh ước cái gì là anh sẽ được cái nấy, cho anh cái phép. Thì ảnh không nói gì hết. Bữa đó ảnh mới để ảnh ảnh tiếp nhận được cái phép rồi. Ảnh đi về nhà thì tay không không có cá. Vợ á vừa cằn nhằn vừa hỏi nguyên do hỏi huyết, ảnh chịu hết nổi, ảnh bực quá anh nói phải chi mỗi một lời nói của bà đó nó té răng đồng bạc cho tôi nhờ thì anh vừa nói dứt một cái là lẻn cản lẻn cản vì vậy ước rồi ông tiên cho cái ướt đó còn ướt gì được nấy thì anh bắt đầu nói phải chi mà mỗi lời nói của bà nó rớt răng đồng bạc cho tôi nhờ thì vừa dứt là cổ lốp bóp lốp cái thì Sao một tuần lễ sao anh ra Anh cầu cứu cho ông thần ở ngoài biển Nói trời ơi con khổ quá Ngoài nghe tiếng vợ của con Con phải nghe tiếng bà cắt nó rớt nữa chắc con chết <cười> Cái thì <cười> Cái thì anh này mới nói bây giờ con muốn làm sao Suy nghĩ một hồi Cái thì ông tiên nói thôi bây giờ đó Ta cho con cái phép khác Là cứ mỗi một cái câu nói của Mỗi một cái lời Một cái câu nói khoảng 5-6 chữ Thì nó rớt ra được đọc Cứ năm sáu chữ mới rớt ra được đồng cho nó bớt cái tiếng ồn đi. Đâu chừng 3 ngày sau ảnh ra anh nói dạ thưa con cũng chịu hết nổi rồi. Hỏi tại sao? Trời ơi nó nói con phải chờ, nó nói hai ba câu nó mới nghe 1 tiếng kẽng. Mà cái khổ của con á là con đang ngủ á, con đang ngủ con giật mình bởi một cái đồng bạc nó rớt trên mặt con. Là vì sao biết không? Con vợ con nó mớ. <cười> là vì khi mà nó mớ đó là nó đang ngủ nó mớ, cái nó la gì là cái nó lết đồng xuống ngủ không yên với bà vợ con <cười> rồi cái thì xong rồi nó thôi bây giờ đó con về con nói với nó chịu khó nín suốt ngày đi chiều hả nói một câu ra đường đồng vàng Đâu chừng tuần sau nó nói khổ thân con bây giờ á cái là con bắt con vợ con nó nín quá nó bị ứ hơi <cười> bây giờ nó bắt đầu nó bệnh Nó bệnh kêu là bệnh cam tích. Tức là nó không cho nói nó ứ không? Và thường thường quý vị nhìn cái người muốn nói mà ông cho họ nói họ khổ lắm <cười> á. Thế thì cái thì xong rồi bây giờ cũng không được nữa. Suy nghĩ cả năm mà 15 20 phút cái thì ông ông thần mới nói thôi được rồi. Bây giờ con về con nói với vợ con đi. Nghĩa là mỗi một lời nói khôn ngoan sẽ rớt ra một được một đồng. Một đồng vàng. Thì quý vị biết á, là thường thường á và kể từ khi mà nói cái đó rồi thì hai vợ chồng sống hạnh phúc. Là tại sao? Là tại vì thường á cái câu mỗi một cái lời nói khôn ngoan là phải có một thời gian suy nghĩ. Và cái thời gian suy nghĩ đó nó sẽ làm ra một lời nói khôn ngoan và hai vợ chồng không cần đi làm mà tiền vẫn có ăn, hạnh phúc trong gia đình. Tại vì cô vợ bắt đầu không nói nhiều nữa Mà nghĩa là Mà cũng không cần phải ép mình Trong cái trạng thái nín nói Mà lúc nào cũng suy tư Gọi là nghĩ kỹ trước khi nói Và rớt răng đồng vàng Và cái cô này trước khi chết Đã gọi con cháu tới nói như thế này Trong cái hơi thở thiều thào của cô Cô nói như thế này <cười> Nói là bạc Nín là vàng Cái người ít nói Không phải là người nói ít Mà là không nói những lời vô ích Không à lặp lại câu đó Người ít nói Không phải là người nói ít Mà là không nói những lời vô ích Khi mà cô nói xong câu đó Chân lý quá rớt ra đồng vàng Rồi cái là cô tắt thở theo đồng bạc đó Và cái đám tang của cô chỉ tốn con đồng bạc đó <cười> Quý vị nghe được câu chuyện không À, Thì cái câu chuyện đó Để và hướng dẫn chúng ta rằng Chúng ta luôn luôn Phải thực tập Tịnh cái gì Tịnh cái khẩu nghiệp của mình Bây giờ muốn tịnh khẩu nghiệp là tịnh làm sao Tịnh đây không có nghĩa là Dán cái tấm bảng Đừng chọc tôi tôi đang tịnh khẩu À Bắt đầu bắt đầu tuyên bố với nhà Bữa nay tôi tịnh khẩu rồi nha Nhưng mà thiệt sự nó chỉ tịnh cái miệng mà nó không tịnh ở đây. Tại vì thường thường á, lời nói là do tư duy. Phải mà tư duy cái gì thì nói ra cái đó. Và cái tật của mình á, là hãy nghĩ gì nói ra có đôi khi buồn phiền rất nhiều. Cho nên bây giờ tập nín á, là nín như thế này. Cái phương pháp tịnh khẩu là như thế này. Mình tập, mình nín cái miệng. Và đồng thời mình có thời giờ để mình nhìn lại cái lời nói nó vừa xuất hiện trong cái đầu của mình. Trong cái tâm tư của mình. Cho nên cái người mà muốn tịnh khẩu cho giỏi, muốn thực tập á là mai mốt phải có cuốn sổ. Không nói phải không? Nhưng mà trong tâm nó khởi cái gì ghi xuống? Trong tâm nó khởi cái gì là ghi xuống liền? Ghi để làm gì? Ghi để có cơ hội đọc lại. Và khi mà đọc lại những cái lời đó thì mới thấy trời ơi không ngờ mình giữ dằn quá. Kiểm ra thì lời nói giữ dằn nhiều hơn là lời nói hiền lành tịnh khẩu như vậy, đó. tịnh khẩu là để có cơ hội nhìn lại cái suy tư của mình, mình đã nói cái gì ở trong này, quý vị hiểu ý ha, à, cho nên á trong kinh á có cái câu là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, rồi là tụng cái chú này rồi thì miệng luôn luôn trong sạch, ngoài cái ý nghĩa đó là chúng ta tịnh cái khẩu nghiệp của mình có là tập nói bằng cái sự suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói. Và người có suy nghĩ kỹ lưỡng rồi Thì lời nói nào của họ ra Cũng là vàng là bạc Nói là bạc, nín là vàng Mà nói theo Phật là im lặng như chánh pháp Nói năng như chánh pháp Như vậy thì chúng ta muốn độ Chúng ta mà người Phật tử mà thọ năm giới rồi đó Chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết rằng á Lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người Hoặc làm gì? Hoặc làm đau khổ cho người Cho nên con nguyện chỉ nói những lời Có thể đem thêm niềm tự tin An vui, hy vọng và giải thoát Hòa hợp Không nói những lời có thể làm tan vỡ Gia đình và đoàn thể Những lời làm mất hòa hợp Trong gia đình và đoàn thể chúng ta không nói Mình nói một cái lời nào đó Mà để cho người đã thối cái tâm tu hành Thối cái niềm tin cho chánh pháp Chúng ta có cái lỗi đó phải không Cho nên á Lời nói ra bằng cái chánh niệm thì hoa trái nó sẽ đẹp. Lời nói ra trong khi mà chúng ta mất cái chánh niệm, bằng cái sự giận tức thì chúng ta sẽ nhả ra rất nhiều những cái chất đắng, chát, chua cay làm cho những người thân chúng ta đau khổ. Thôi thì xin chúc cho tất cả lúc nào cũng thực tập và luôn luôn tâm niệm rằng nói năng như chánh pháp. Rồi gì nữa? Im lặng như chánh pháp Nếu mà nói ra Thì phải nói như chánh pháp Lời nói của mình có thể mang lại Có nhiều khi mình muốn nói vui đúng không Mình muốn nói chơi cho vui Được không sao Nhưng mà nhớ là cái chuyện nói vui đó của mình Nó có ảnh hưởng gì đến người khác không Nghe cái một lời nói vui Mà không suy nghĩ cũng đụng chạm Cũng buồn phiền như thường Giận hơn như thường Bởi một lời nói vui thôi Mà nếu lời nói vui của mình có cái sự suy nghĩ Có nhiều khi mình nói vui Nhưng mà Nó ảnh hưởng đến cái người kế bên Cái chuyện vui của mình á Nó làm mít lòng Nó làm tự ái cái người kế bên à, Nhạc sĩ Phạm Duy á Có cái bài hát hái hoa Quý vị nhớ bài đó không Hỡi bạn mình ơi hái hoa cho khéo Hoa nào heo heo Thì hái bỏ đi Chứ để làm chi ư ư hoa sầu Phó hoà sửa lại Hỏi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Nói giỏi làm hay, xứng danh Phật tử, hiền lành chẳng giữ, gần đó hoa sen, lớn nhỏ đều khen, ư ư là hoa đẹp. À. Thì có cái bài hát mà gọi là hái hoa đó, không bà có sửa lại nguyên cái bài hái hoa đó. Và vì nào quý vị nào muốn tập cái bài hát đó Mình có thể tập cái bài hát đó Hôm nay là cái ngày cuối của tháng 6 Và chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào mùa hè Thì thông thường thì ở chùa thì chương trình mùa hè cũng nhiều Thì Pháp Hòa xin thông báo những cái ngày chính Để đại chúng chuẩn bị Để sắp xếp thời gian và tham dự những cái ngày lễ Các bà xin thông báo là khóa tu của trẻ em vào dịp mùa hè đó sẽ bắt đầu từ sáng ngày 24, 25 và kết thúc vào chiều 26, 3 ngày 24, 25, 26. Khóa tu trẻ em và sau đó chúng ta được nghỉ vài hôm bắt đầu ngày 1 tây tháng 8 khóa tu sức gia gieo duyên 10 ngày từ 1 cho tới 10 tây và ngay cái ngày à uh, hai uh, ngày ba tây, ngày 1 là ngày thứ 6, ngày 2 là ngày thứ 7, ngày 3 là ngày thứ uh, chủ nhật đó thì ngày chủ nhật đó là lễ khai kinh Vu Lan mùa báo hiếu. Và ngày 10 tây, tức là một tuần sau đó là lễ hiệp kỵ. Và ngày 17 tây, một tuần sau đó là lễ Vu Lan. Sẽ có một cái thông báo chi tiết rõ ràng uh, gửi đến cho quý vị. Ở đây pháp hội chỉ xin thông báo trước như vậy để chúng ta có khái niệm và ghi nhớ. Còn chi tiết của các ngày lễ sẽ được thông báo trong một ngày rất gần. Và hôm nay xin cảm ơn đại chúng đã tham dự khóa lễ và đã để tâm lắng nghe sự chia sẻ của Pháp hòa Và xin chúc đại chúng có một ngày an vui một cuối tuần vui vẻ. Ai Dư Đà Phật Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa